Bác là nguồn sinh lực của tôi. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nghĩ tới bác là trong tôi lại có một sức mạnh gì đó lạ lắm. Tôi vượt qua được tất cả cái xấu để trở thành tốt, cái nhát gan để trở thành con người có bản lĩnh, vượt qua được cái thấp hèn để trở thành con người của tôi ngày hôm nay. Bây giờ, tôi đã nghỉ hưu. Hàng ngày cầm cây len, vít đất Cái cuốc làm cỏ, làm bờ trồng cây Có bữa, ngồi nghỉ bên con mương tôi đào thả cá Hình ảnh bác lại vụt đến, làm tôi ngơ ngẩn. Nhớ một thời tôi được ở gần bên bác Được ngắm cá ở ao nhà bác Được đi lại trong vườn của bác Mới đây, nhân dịp xa Hà Nội Tôi không sao cưỡng lại mình tối rồi mà tôi vẫn cố vào nhà bác, các đồng chí bảo vệ không cho, tôi ra đứng trước lăng, thầm khấn bác rồi mới trở về. năm 1954 khi ấy tôi là chiến sĩ tiểu đoàn 313, trung đoàn 658, mấy hôm nữa lên tàu đi ra bắc, tự nhiên tôi nghĩ là mình sẽ được gặp bác, mà gặp bác thì phải thưa với bác chuyện gì chứ. Chuyện chiến đấu thì đã có người nói rồi. Chuyện đồng bào miền Nam nhớ bác thì bác biết rồi. Chuyện gì bác cũng biết hết. Tôi nghĩ chắc là bác nhớ ba của bác lắm. Cụ Nguyễn sinh sắc mất được bà con ở quê tôi chăm sóc và giữ gìn phần mộ. Từ ngày cụ mất cho đến nay đã bao lần bọn giặc định phá nhưng không phá nổi. Thế là tôi quyết định xin phép đi đắp mộ cho cụ. Nghe vậy ban chỉ huy đại đội và anh em kéo nhau đi. Chúng tôi đắp mộ, làm cỏ sạch sẽ, rồi thắp nhang vái cụ. Tôi nói: cụ ở lại, cháu đi ra bác. Thế nào cũng gặp bác hồ, cháu sẽ thư lại với bác. Cụ ở đây với bà con quê hương cháu. Tôi nhẩm tính hướng mộ của cụ và phong cảnh xung quanh để thư lại với bác. Vậy mà khi gặp bác lần đầu tiên. Vào khoảng tháng 10 năm 1959, khi bác đến thăm và động viên đoàn chúng tôi đi Trung Quốc học bay, tôi lại không nói được. Hôm đó, cả đoàn chúng tôi được Bộ Quốc phòng chiêu đãi. Trên bàn có kẹo, bánh, chuối tiêu và thuốc lá. Chúng tôi đến rất sớm. Ai nấy chỉnh tề quân trang, quân phục nghiêm chỉnh, đang ngồi dâm gian câu chuyện, thì đồng chí Phạm Ngọc Mậu. Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị xuất hiện ở cửa Tiếp đó là bác và Đại tướng Võ Nguyên Giáp Chúng tôi đứng bật dậy Chẳng ai hô khẩu lệnh Mà hơn 60 người đứng im phăng phắc Đại tướng cho chúng tôi ngồi rồi Mà chẳng ai chịu ngồi Cứ ngay người nhìn bác Thấy vậy bác bảo Các chú ngồi xuống Ăn kẹo Rồi bác cháu mình nói chuyện Bác nói đại ý Việt Nam ta từ trước tới nay chưa có không quân, bây giờ bác và chính phủ cử các cháu đi học, phải học thật tốt để về bảo vệ đất nước, để đưa bác vào Sài Gòn. Đột ngột bác hỏi, ở đây có bao nhiêu chú miền Nam? Hơn chục cánh tay dơ lên, tôi cũng dơ thật cao mà còn đứng dậy nữa. Tôi nghĩ tôi dơ cao hơn hết, chắc là bác sẽ thấy tôi. Nhưng đồng chí chính ủy đoàn kéo tôi ngồi xuống. Bác nói. Các chú miền Nam phải học thật giỏi, bay thật giỏi để đưa bác vào thăm đồng bào miền Nam. Các chú có đồng ý không? Tôi và anh em dạ thật to, gần như cùng một lúc. Lời dặn của bác đã tiếp sức cho tôi khi tôi học tập và bay. Văn hóa của tôi thấp lắm. Hồi đi học, mới học hết cấp 1. Tính toán cộng, trừ, nhân, chia, mới thạo. Mà học hàng không thì cao, phương trình, rồi lượng giác, các định luật vật lý, hướng tâm, ly tâm, lực nâng, áp suất dối mù. Có lúc, cái đầu tôi muốn vỡ ra. Nhiều lúc, nản, vì học quá khó đối với một người quen làm việc chân tay như tôi. Bao lần tôi định xin về bộ binh đánh giặc. Nhưng nhớ đến bác lời bác dặn phải học giỏi để đón bác vào Sài Gòn. Tôi cố gắng hết sức. Lạ thay, tôi như thấy có một sức mạnh kỳ diệu. Cộng với sự giúp đỡ của bạn bè, tôi vượt qua được sát hạch lý thuyết. Đến thực hành bay, cứ lên máy bay là tôi ói mửa, ói đến da mật xanh. Trước ngực lúc nào cũng che một túi ni lông, thật là khổ sở. Từ bé tôi chưa đi xe hơi, Chưa nhìn thấy máy bay, muốn gì leo lên máy bay. Thấy tôi ói quá, giáo viên đã định cho tôi thôi bay. Tôi cố gắng giữ lắm. Cứ ra đến gần chiếc máy bay, mới thấy chiếc máy bay đã lợm rộng. Có lần bay về, tôi tưởng đã có thể chết được vì quá mệt mỏi. Đôi lúc muốn xuôi tay. Tới đâu thì tới. Nhưng rồi câu hỏi của bác. Ở đây, chú nào miền Nam? Là trong tôi trỗi dậy Giết rồi tôi cũng qua được sơ cấp Đến khi bay phản lực Tôi đã khá hơn nhiều Cuối năm 1965 Tôi được trở về nước chiến đấu Thời kỳ mới về Tập bay địa hình Tôi thấy đất nước mình đẹp quá Một màu xanh bất tận Có lần bay vòng qua phía Hưng Yên Tôi cố bay sát vào Hà Nội Để nhìn thấy ngôi nhà bác ở Tôi bay ở đất bạn, nhà cửa, mặt đất của họ khác của ta lắm. Mùa đông thì toàn một màu trắng, mùa hè thì mảng nâu, mảng xanh như da báo. Còn của ta thật là mát con mắt. Tôi cứ nghĩ rằng, có hàng ngàn cánh tay của Tổ quốc là rừng, là sân, là núi nâng cánh cho tôi bay. Ngôi nhà bác ở, phủ chủ tịch. Quảng trường Ba Đình trông rõ lắm, tôi đang bay mà cứ nghĩ bác đang ở đó, mình phải có trách nhiệm bảo vệ. Ngày 26 tháng 4 năm 1966, tôi bắn rơi tại chỗ chiếc F4 đầu tiên. Trước đó, vào mùa thu năm 1965, tôi xuất kích trận đầu tiên được không chiến quần nhau với bọn Mỹ rất ác liệt. Bọn chúng bắn loạn xạ. Tôi cũng cố bám để xạ kích Nhưng không bám được chiếc máy bay nào của Mỹ Chẳng bắn rơi được chúng Chỉ tập trung yểm trợ cho biên đội trưởng Do quan sát không hết Nên tôi bị hai chiếc F-4 bắn Hai phát tên lửa nổ Cách máy bay khoảng 10 mét Trong lúc đang vòng gấp Mảnh của hai quả tên lửa cắm vào nát hết đuôi máy bay Lẽ ra phải nhảy dù Vì máy bay điều khiển rất khó Tôi cố bao lần Nhưng máy bay cứ nghiêng Tôi sực nhớ cách bơi xuồng ngang sông Lái cạnh Thế mà đưa máy bay về hạ cánh được Anh em đếm tới 82 lỗ Có lỗ to bằng cái chén ăn cơm Ngày 29 tháng 6 năm 1966 Tôi bắn rơi một chiếc Chiếc F-105 nổ bùng Cháy ngay dưới cánh máy bay của tôi Mùa hè năm Mùa hè năm 1966 Tôi được gặp bác lần thứ hai. Hôm đó, bác gọi số phi công có thành tích lên gặp bác. Chúng tôi mừng lắm. Nôn nao, mong chóng lên xe, đi vào phủ chủ tịch. Tôi dự định lần này phải khoe với bác đơn vị tôi đắp mộ cho ba bác. Thế mà khi gặp, lại không nói được câu nào. Hồi đó, tôi còn rất trẻ, mới sắp xỉ 30 tuổi. Là đứa con của miền Nam trong bưng chủng hiện đại Tôi tự hào lắm Tôi biết có được ngày hôm nay Là nhờ công ơn của Đảng Của nhân dân miền Bắc Và của bác Tôi định bụng Phải báo cáo với bác thật nhiều Bà con ở quê tôi khi tôi đi tập kết Có nhắn thư với bác Mà tôi chưa có dịp Đang nghĩ miên man Thì bác đến Cùng đi với bác Có Thủ tướng Phạm Văn Đồng Và đại tướng Võ Nguyên Giáp Bác dơ hai tay chào chúng tôi Như có ý vẫy lại Thế là chúng tôi quay lấy bác Ai cũng cố đến thật gần bác Ai cũng muốn ngồi gần bác Nhưng chỗ bác chỉ có hai người Mà Ngô Đức Mai Là phi công MiG-17 Bắn rơi đại tá Nóc Man Cố len vào lấn Lúc đó tôi đang ở gần Chỉ cách có một người là đến bác Cậu ta lấn mạnh quá, bật cả phi công đinh văn cẩn. Thành ra tôi cách bác đến hai người, chẳng thư chuyện gì được với bác. Bác biết, nên bác đưa mắt nhìn tôi cười, và sau đó bác cho tôi tới ba cục kẹo. Cậu Mai ngồi gần bác chỉ được có một cục, nhưng cậu ta hả hê lắm. Bác kêu chúng tôi ăn bánh, ăn kẹp, nhưng chúng tôi mãi ngắm bác, cho nên chẳng ai thò tay lấy. Thấy vậy, bác bưng đĩa kẹo đến bắt chúng tôi phải lấy. Tôi tranh thủ nắm một nắm thật to, chẳng biết bao nhiêu chiếc bỏ vào túi áo đại cán, đem về chia cho anh em. Ai nhận được kẹo của bác cũng cảm động. Có anh ép chiếc vỏ kẹo vào vở. Tôi cũng vậy. Chiếc vỏ kẹo là một kỷ niệm của chúng tôi với bác. Có anh còn giữ cho đến ngày nay. Sau những giây phút sao động, Bác gọi từng người Bác hỏi đến tôi Chú tên là gì? Cháu tên Bảy Bác hỏi tiếp Cháu quê ở đâu? Tôi trả lời Cháu quê ở Sa Đéc. Tôi định bụng nói luôn về mộ ba của bác Thì bác hỏi tiếp Chú bắn rơi mấy chiếc? Đồng chí phùng thế tài Tư lệnh quân chủng đỡ lời Thưa bác Đồng Chí Bảy bắn rơi hai chiếc ạ Rồi bác hỏi sang các phi công khác Bác vui lắm Bác quay sang Thủ tướng Phạm Văn Đồng Và Đại tướng Võ Nguyên Giáp Bác nói đại ý Làm sao đó để bác nhìn là biết Chú nào bắn rơi được bao nhiêu chiếc Từ gợi ý đó của bác Chính phủ quyết định một loại huy hiệu bác Hồ Có kích thước to hơn, trang trọng hơn Nó tồn tại cho đến ngày nay Xin chú thích, chiếc huy hiệu Bác Hồ cũ là chân dung của bác với quốc kỳ ở phía sau, kích thước nhỏ. Chính phủ và Bộ Quốc phòng tiến hành rất khẩn trương và ban bố quyết định của bác. Mỗi phi công bắn rơi một chiếc máy bay Mỹ được thưởng một huy hiệu của bác. Ngày 5 tháng 9 năm 1966, trời đã xế bóng, cả ngày báo động liên tục, chạy ra, ngồi lên máy bay. Rồi lại vào, chiếc quần kháng áp để chống vỡ mạch máu, áp sát vào bắp chân, bắp vế và bụng. Trời lạnh còn đỡ, mùa nóng rất khó chịu, lúc này đã ướt đẫm. 15 giờ lại báo động và cất cánh khẩn cấp. Tôi và Mẫn vừa lấy xong độ cao 3.500 mét thì gặp địch. Bọn Mỹ cũng phát hiện chúng tôi, hai chiếc F-4U, loại tiêm kích của Hải quân. Theo nhiệm vụ được phân công, nó phải bảo vệ cho bọn ném bom ở cầu rẽ. Hoàng quá lại bỏ chạy. Bọn ném bom vừa ra đến biển, thì tôi bắn rơi một chiếc. Tôi lái qua bên trái, mẫn vào xạ kích, bắn rơi chiếc chỉ huy. Cả hai chiếc gần như cùng một lúc cắm đầu xuống núi phía tây cầu rẽ. Một thằng nhảy dù, còn một thằng chết trên máy bay. trận đánh nhanh, gọn, chỉ có một phút ba mươi giây. Ngay buổi tối, quân chủng báo cáo với bác. Bác vẫn nhớ. Bác hỏi. Có phải chú bảy quê ở Sa Đéc? Chú Mẫn ở Bến Tre? Và ngay ngày hôm sau, bác cho người mang hai huy hiệu của bác thường cho tôi và Mẫn. Chúng tôi rất sung sướng vì mình đã làm cho bác vui lòng. Ngày 16 tháng 9 năm 1966, Tôi và Mẫn lại cùng nhau đánh một trận ác liệt với bọn hải quân Mỹ trên vùng trời sơn động. Và chúng tôi lại mỗi người được bác thưởng một huy hiệu của người. Cuối năm đó, tôi được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang. Đợt tuyên dương đầu tiên, kể từ khi Mỹ gây cuộc chiến tranh bằng không quân chống miền Bắc. Đợt đó, không quân nhân dân Việt Nam có ba anh hùng. Tôi, anh Trần Hanh và anh Lâm Văn Lích. Anh Lích quê ở Minh Hải, còn anh Hanh ở Nam Hà. Nhân dịp đến thăm các anh hùng, bác gọi tôi đến gần và tự tay bác trao chiếc đồng hồ đeo tay cho tôi. Đó là chiếc đồng hồ hiệu Polchot tự động. Hồi đó, đồng hồ tự động quý lắm. Ở phía sau có khắc hàng chữ, 50 năm Đảng Cộng sản Liên Xô tặng đồng chí Hồ Chí Minh. Tôi quý chiếc đồng hồ còn hơn cả sinh mạng của mình. Nhưng là vật kỷ niệm của bác, tôi trao lại cho bảo tàng của quân chủng không quân. Các đồng chí ấy vẫn còn giữ cho đến ngày nay. Sau khi được tuyên dương anh hùng, được bác khích lệ, tôi như được tăng gấp trăm lần sinh lực. Ngày 21 tháng 1 năm 1967, tôi bắn rơi tại chỗ chiếc F-105 trên vùng trời lục ngại. Ngày 24 tháng 4 năm 1967, bắn rơi chiếc F4 ở Phả Lại. Và ngày 29 tháng 4 năm 1967, tôi lại hạ gục chiếc F4 ở Hòa Bình. Nó rơi tại huyện Đa Bắc. Chớ treo thay. 15 ngày sau, Võ Văn Mẫn, người bạn rất thân thiết của tôi, trong một trận không chiến ác liệt, anh bắn đội hình của địch nát vụn. Bắn rơi tại chỗ một chiếc F-4E Và anh đã bị bắn Máy bay của anh rơi xuống Các chiếc máy bay Mỹ tôi bắn rơi trước đó Chưa tới một km Anh đã anh dũng hy sinh Mất anh tôi đau đớn đến tột độ Và quyết trả thù Nhưng cấp trên không cho tôi đánh nữa Đó là ý của bác Hồ Mà mãi sau này tôi mới biết Bác muốn đồng bào miền Nam thấy phi công Con em của mình bằng xương bằng thịt Chứ không phải chỉ nghe Ôi, lúc nào bác cũng nghĩ đến miền Nam Bác của chúng ta là như vậy đó Những lần tôi được ở gần bên bác Lâu nhất là những ngày tôi được bầu vào quốc hội Đại biểu cho nhân dân Vĩnh Phú Kết nghĩa với Long Châu Sa của tôi Khi đó, lần họp quốc hội nào Tôi cũng được bầu vào đoàn chủ tịch Mỗi lần đoàn chủ tịch ra lễ đài Và nghỉ giải lao Đều vào cùng ngồi một phòng Trong phòng có một chiếc bàn dài Và nhiều chiếc ghế Bao giờ trên bàn cũng có trái cây Bác ngồi khiêm nhường ở một bên bàn Hút thuốc và trao đổi công việc Với các đồng chí lãnh đạo Gặp tôi bác cười Bao lần định hỏi thăm gia đình Sực nhớ Bác không có gia đình riêng Lại tính hỏi bác về thời sự Sợ bác phê bình Chú lười nghe đài Xem báo Vậy đó Tôi gặp bác Hồ rất nhiều Ngồi với bác rất lâu Bác hiền từ và nhân hậu Còn tôi thì lại nhát Chẳng biết lựa lời mà nói Thành ra Suốt cuộc đời Tôi chỉ trả lời bác được vài câu Không hỏi bác được câu nào Và cũng chẳng dám tâm sự gì với bác Đó là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của tôi Tôi được ở gần bác Được ngắm bác Được nghe bác nói Được thấy hết mọi cử chỉ của bác Bác lúc nào cũng ung dung, đĩnh đạc Chòm dâu bác phất phơ Bạc trắng như tiên ông Nhìn bác Thỉnh thoảng bác vút dâu Tôi ngây ngất Thấy bác như một bậc thánh hiền Mà cả đời tôi không bao giờ quên được Bàn tay bác khẽ chạm vào những sợi dâu trắng như cước Ngón tay bác nhích dần từ trên xuống Rồi dừng lại ở phần cuối tròm dâu Đung đưa, tĩnh tại Tôi chưa từng thấy thước phim nào Hay một nhà văn nào nói về dâu của bác Và bác ngút dâu Chỉ một lần nhìn bác ngút dâu Là cả đời ta bị thu hút Và lôi cuốn không sao quên được Từ trong chiến thao Hôm nào nghe tiếng bác Hồn ta sáng rực người lính. Tôi yêu bác là lẽ đương nhiên. Khi bác mất, tôi cũng như cả dân tộc Việt Nam khóc bác cũng là một điều rất tự nhiên. Có lẽ điều mà tôi muốn nói chính là những giây phút tôi có vinh dự đứng trực trực bên linh cữu bác. Đó là những giây phút vừa đau thương, vừa tự hào mà cả cuộc đời chiến trận của một người lính như tôi Thật là quý báu và vinh dự Hôm đó Theo nghi thức quốc tang Các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước Đứng phía trước Một số anh hùng quân đội đứng ở phía sau Mỗi kiếp có bốn người Đứng trong 15 phút Để nhân dân ta và lãnh đạo các nước đến viếng Ca của tôi Bên phải Phía trước là đồng chí Trường Trinh Bên trái Thủ tướng Phạm Văn Đồng Tôi ở phía sau thủ tướng Anh Đàm Quang Trung Ở phía sau đồng chí Trường Trinh Nơi tôi đứng Ngay với phần đầu bác nằm Tôi đứng nghiêm Theo tư thế của một chiến sĩ Nhưng có một sức hút mạnh lắm Mắt tôi cứ liếc nhìn bác Bác nằm ung dung như ngủ Chòm dâu không còn động đậy Bác đã đi vào trốn vĩnh hằng Tôi nghĩ rằng Bác vẫn nhìn thấy tôi dù là bác ở đâu. Tôi cũng vậy. Lúc nào trong lòng tôi cũng có bác. Bác đi cùng với tôi. Bác nhắc nhở tôi sống và chiến đấu để xứng đáng với miền Nam. Cả cuộc đời, tôi nhớ mãi câu hỏi của bác. Có bao nhiêu chú miền Nam? Các chú phải học thật giỏi để đưa bác về Sài Gòn. Thật tình, cuộc đời của tôi được như hôm nay Là nhờ công ơn của bác Bác là nguồn sinh lực vĩnh cử Cho cuộc đời của tôi Anh Hùng Nguyễn Văn Bảy kể Lê Thành Trơn ghi Cứu lòng sóng con Như dùng cơn Bao tô Trương sơn sấm đồng bà Sa vang tine cuo mei, còn dei, tine la soi Nu-i ven